Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Thì lúc đó nó im luôn Rồi cỡ khoảng một tiếng sau đó Thì ba mẹ tôi đi chơi về Tôi mới chạy đi ra mở cửa Thì trên đường chạy ra mở cửa tôi đi ngang cái phòng Thì cái tivi lúc đó nó lại bật lên nữa Thì sẵn trớn chạy rồi Tôi đâu có ngừng lại tôi mới chạy ra mở cửa xong rồi Tôi khi trở vô đó Lần này không có dùng remote tắt nữa mà tôi tắt luôn cái công tắc ở trên tivi luôn. Như vậy là xong game. Nguyên đêm đó nó không có bật đè rè lên nữa. Còn đây là cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện xảy ra cách đó cũng khoảng 5-6 tháng. Thì lúc đó buổi chiều nó chạm dạng rồi. Ba mẹ tôi cũng đã đi làm về. Mẹ tôi á thì đang ngồi rửa chén. Ông ngoài sàn nước, còn tôi thì ở trong nhà sao? Ủa sao nghe nó ngược vậy? Thường thường rửa chén là ở sàn nước ngoài sao? Mình ngồi ngoài trước. Còn nàng này tại sao rửa chén từ ngoài sàn trước mà tôi thì ở trong nhà sao? Tại vì nhà tôi làm ngược lại, cái sàn nhà mà để rửa chén uh, bát gì đó là nó nằm ở phía trước nhà. Thì lúc đó tôi ngồi coi phim ở sau nhà, tôi nghe mẹ tôi kêu, Chim sâu ơi! kiếm sâu. Thì tôi nghe kêu tôi giả. Tôi lên tiếng tôi đi chờ, chờ con chút. Xong rồi tôi mới chạy ra tôi hỏi. Mẹ kêu con hả? Bà mới nói. Tao đâu có kêu mày đâu. Lúc đó tôi nói người ra tôi nói. Ủa ai kêu mà. Nghe rõ là tiếng mẹ mình kêu mà. Mà ra bà nói bà không kêu. Sau này lớn thì tôi mới hiểu đó là ma chọc ghẹo. Rồi cái hôm đó cũng vậy. Không phải mẹ tôi nghe, nó còn giả tiếng bà nội tôi để cặp tôi nữa. Tôi nghe rõ ràng tiếng nội tôi kêu nghe, cũng kêu chim sâu ơi, chim sâu. Tôi mới chạy thẳng lại tôi hỏi nội, nội kêu con hả? Nội tôi nói, nội đâu có kêu đâu. Xong rồi bà mới căng dặn, nè, hãy ai mà kêu con, kêu tên con đó, hạn chế bớt đừng có lên tiếng. Tại vì lỡ mà gặp quỷ nó bắt hồn mình luôn đó từ đó về sau tôi mới hiểu chuyện ma hay quỷ gọi tên mình. Còn đây là câu chuyện thứ ba, nói về ông bà nội tôi lúc mà à, nuôi gia cầm, gia súc thì ông bà nội phải ở ngoài trại để mà canh chừng đó. Canh cái gì? Canh nó đẻ. <cười> Thí dụ nó đẻ trứng thì mình luộm trứng. Vậy đó, thì ông canh lúc cũng tầm cỡ mười hai giờ đêm mà ông mới vô mùng ông ngủ thì khi vô ông thấy hai ba cái bóng đen nó nó lượn lờ ở trước cái mùng á vậy mà ông không sợ ông bình thường lắm ông chưa vô ngủ à rồi ông có kể là lúc ông chưa cưới mẹ tôi ông thấy có cái cục lửa xanh lè nó từ ngoài mã nó bay thẳng vô nhà luôn rồi ông không có nói tại vì ông ông nói ông sợ kể thì mẹ tôi sợ Rồi ở phía sau nhà tôi thì nó có một cái ao để làm cái hầm để mà à, nuôi cá đi cầu. Vậy thôi. Rồi muốn đi ra cầu nó có một cái tấm dáng bắt lên. Rồi ngoài đó làm bốn miếng thiết cặn lại. Một cái chỗ ngồi đi cầu nó mát mẻ lắm. Ở, ở ngoài trống mà chỉ che thiết chung quanh vậy. Thì lúc đó ông nội tôi có cái thói quen ổng đi cầu là tầm cỡ 3-4 giờ sáng là ổng đi rồi. Ông mới kể là ông nói khi mà ông đi cầu ngoài đó đó ông bị chập hoài à. Tôi nói ở dưới nước nha, cá nó lượn, nó lượn, nó quận, mà nhiều con cá nó to lắm luôn. Mà cá đâu to dữ vậy. Cái ao nhà mình biết mà. Rồi ở trên mấy cái bụi tre á, nó cứ xào xác xào xa giống như gió bão nó đưa. Mà tre nó, nó cọ vào, nó kêu két két két két, giống như mình nghiến răng. Ông tính bờ à? đi cầu đã đi, chứ không để ý tới. Rồi cứ mỗi hằng đông sáng khuya đi vậy đó, mà bị chọc hoài có lúc cũng quạo. Ông chửi thề mà ông nói tục nữa. Má mày, đi ỉa thôi mà cũng không yên nữa. Đồ mấy cúc con quỷ, chọc nữa là chết mẹ hết với tao đó nghe. <cười> ông cũng lộ mạng lắm. Ông vậy đó mà ông chửi xong rồi nó im ru à, nó không chọc ông nữa. Phải nói ở trước nhà con nó mã không hà chú ơi ở phía trước nữa đó nó có cái ao cá rồi bụi xe rồi, rồi, rồi, rồi cây cồng uh, me cây nó nói me nào nó cái gốc to ba người ôm mới giáp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net